mà thầy siêu thoát được. Bà thầy cúng thẳng thắn nói trước mặt Phi và Dương khi đã xem qua cho cô. Nhìn thấy biểu hiện ngơ ngác của cả hai, bà ta lại nói tiếp: "Giâm hồn này hận thù tới mức hóa thành quỷ rồi. Nó sẽ không bao giờ buông tha cho mày, chứ đừng nói tới là siêu thoát." Nghe tới đó, vì không cầm được lòng, Hoảng Hốt ngồi bật dậy khỏi vị trí Lào đến túng lấy tay bà thầy Tám ơi Tám làm ơn kiếm cách nào Khuyên cổ giùm con Chứ cứ như vậy thì làm sao con sống nổi Thấy bạn gái trong tình trạng như vậy Dương cũng tới nài nỉ Người đàn bà thầy cúng Dạ tôi con đường xá xa xui về đây Mong là cô giúp cho Bao nhiêu chi phí con cũng trả đủ Trước câu nói của Dương Bà tám trừng mắt Hai tay hất tung chiếc bàn lễ Rồi điên tiết chỉ tay về phía anh. Mày tưởng mày có tiền là hay hả? Ha? Nè, giàu quá thì lấy tiền đó đi mua hồn cho con bộ của mày đi. Đến độ dương cũng chẳng thể giữ bình tĩnh. Anh giống là một người luôn có niềm tin mãnh liệt cho khoa học. Đến những nơi như thế này đã là điều vô lý rồi. ấy vậy mà còn bị sự xị vã, lăng mạ, thì lòng tự tôn của anh không cho phép anh đứng bật dậy mà quát lớn, bà chưa phải thôi, tụi tôi tới đây là nhờ bà giúp, tụi tôi trả tiền, chứ đâu phải cầu xin gì bà, hay là bà không làm được, nên giả bộ thối thác sao? mày, nhìn vẻ bất lực của bà Tam, Dương nói tiếp, trên đời này không thiếu thầy bà, núi cao còn có núi khác cao hơn, bà đừng có ý thế rồi làm phách. bây giờ, vậy thêm, anh nắm lấy tay cô đứng dậy. Tuy nhiên Vi dường như chẳng muốn điều đó Cô òa khóc với anh Không anh ơi Chỉ cô Tám mới giúp được em thôi Anh đừng có như vậy mà như bị một cáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Dương bận thần đứng đó nhìn Vi Đang mãi lại lục vang sinh người đàn bà thầy cúng Anh thật sự không biết phải làm như thế nào Chẳng hiểu vì sao Vi lại đánh mất phẩm giá của mình Chỉ để cầu xin sự giúp đỡ từ một người thầy cúng Với anh Những người này nếu như không phải là phường lừa đảo Thì cũng là những người đang làm dịch vụ mà thôi Họ giúp cho anh giải quyết chấn đề Anh trả tiền cho họ một cách sòng phẳng, Chẳng ai nợ ai Nơi này không nhận thì mình đi nơi khác thôi Các người bà tám bắt đầu rung lên từng hồi Mắt bà ta giờ đây đã trắng giả Tóc tai xỏa ra rũ rưỡi Với Dương thì biểu hiện đó quá đổi kỳ dị Dương liền đi tới kéo vi đứng lui về phía sau Bà Tám vẫn tiếp tục trung lắc, mỗi lúc một dữ dội hơn. Rồi bất tình linh, mắt bà ta liếc về phía dương. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bà Tám đã lao đến, dán một bạt tay vào mặt anh. Kỳ lạ thay, trỏ tràng anh cảm nhận được cú đánh đó rất mạnh, tới mức có thể xô lệch toàn bộ cơ mặt của anh, xong không hề đau đớn gì. Sau cú đánh bất ngờ đó, anh vẫn chưa hoàng hồn, Liền nghe một giọng nói ồ ồ cất lên mày là đứa vô thần vô thánh Tới đây sanh sự chúng ta ngự sao Dương không khỏi ngạc nhiên khi giọng nói ấy thực chất phát ra từ trong miệng của bà Tám Chó tràng đâu có phải là giọng nói ban nãy của bà Tám Giọng nói vừa vang vọng lại có sự đặc sệt của đàn ông Tuy nhiên hình như Vi đã dự liệu trước chuyện này Cô lập tức quỳ rạp xuống mà lại sống. Dạ, con lại ngài, người yêu con anh không có biết nên nên mạo phạm, con xin ngài tha thứ cho tụi con. Rồi cô lại kéo anh quỳ xuống, miệng thủ thỉ như vang này. Anh quỳ xuống xin lỗi đi, đế ngài giận là tiêu đó. Dương buộc lòng đành phải chấp nhận. Anh miễn cưỡng quỳ xuống rồi giả lạ nói mấy lời chẳng thành tâm. Tuy nhiên ngay khi vừa nói xong, cả gương mặt của anh bỗng chốc trở nên đau đớn. Cảm giác như đang có một bàn tay kéo toàn bộ lớp da mặt của anh cho dính gió lại vào nhau, khiến cho chúng trở nên nóng rác, không sao chịu được. Càng chạm vào thì càng đau đớn hơn. Dương chỉ biết nằm vật cho đất mà rên là. Nhìn cảnh tượng đó, bà Tám với chất giọng ồ ồ lại phá lên cười. Hê hê hê, sao? Đã tin vào phép của ta chưa? Nhận ra đây là hình phạt cho Dương. Vì đã không tin vào đấng bề trên Vì nhanh chóng quỳ lại xin tha cho anh Tuy nhiên ngài vẫn không hề chấp nhận Trừ phi những lời nói ấy xuất phát từ chính dương Đến nước này Thì cái đau đớn xác thịt mới đủ sức vụt mặt anh xuống đất Bắt anh mở miệng xin lỗi Đúng như lời hứa Anh nhanh chóng trở lại bình thường ngay sau đó lần này là ta cảnh cao Nếu còn dám mạo phạm Thì đừng có trách Bà Tám trăng đe dương một hồi Trước khi quay sang nói với Vi Bằng điều bộ dịu dàng hơn Con nữ này Chuyện của nữ ta đã biết rồi Con quỷ đó không buông tha cho nữ độc Nhưng mà vẫn còn có cách Dạ, xin đội ơn Ngài đã giúp con Nhưng mà cách đó có khó không thưa Ngài? Trấn cô ta Câu trả lời của Ngài bên trong thân xác bà Tám Khiến cho Vi và Dương khá ngạc nhiên Xuyên Vi còn có thêm đôi chút hoang mang Tích tấn hiểm sao? Đúng Chứ nếu như không làm gì Chắc chắn nữ sẽ là người chết tiếp theo sau chồng nữ Vậy chồng con chết là do? Do con quỷ đô hại Cho dân già nữ sẽ là người tiếp theo Cuối cùng là con gái nữ Nó muốn gia đình nữ chết sạch Nhưng Trấn người ta thì ác quá Nghe mấy lời cảm tháng của Vi Dương phút chốc khó hiểu Anh liền chen vào Sao lại ác? Quan trọng là em và bé Trúc được bình yên chứ Thằng nam này nó không biết rồi Trấn ỉm ở đây Là ta dùng thuật để phong ấn linh hồn lại Để chúng không thể thoát đi mà quấy nhiễu dương vàng Nhưng cái khó là cấn như vậy, thì dông hồn sẽ không thể siêu thoát. Mãi mãi chịu cảnh giam cầm. Hiểu chưa? Giống dĩ dương chỉ có chút suy nghĩ giảng đơn với tâm linh. nay được thông tuệ, thì anh cũng nắm được ít nhiều. Bây giờ anh mới có chút lưỡng lự. Dẫu sao nếu đã là linh hồn, thì vẫn sẽ có đủ nhận thức. Biết đau, biết buồn, biết giận, không khác gì con người nếu giam cầm trong một khoảng thời gian dài, làm cho họ không thể siêu sinh, thì quả thật hơi nhẫn tâm. Nhưng liệu phải chăng đây là lối thoát duy nhất? Có dễ như vậy? Vì buộc anh phải lựa chọn giữa một bên là nhân tính, một bên là tính mạng của người anh yêu. Tuy nhiên ngay thời điểm đặt lên bàn cân, thì giống dĩ nhân tính của anh đã chẳng còn bao nhiêu. Nó trống rỗng, chưa chỗ cho cảm xúc giận chi phối lấy toàn bộ giác quan quanh. Nếu như không còn cách nào khác, thì phải làm vậy thôi. Chứ không lẽ để nó hại chết em và con sao? Biết vì lưỡng lự, anh tự mình đưa ra quyết định. Bà... À. à... ngày Xin hãy giúp cho bạn gái tôi đi. Không. Cái này mày phải tự làm. Bà tám nhuyễn miệng nhìn anh mỉm cười đầy bí hiểm. Trong khi đó, anh vẫn hoàn toàn ngơ ngát về mọi dụng ý của đấng bề trên kia. Cả hai sau đó được dẫn tới một căn phòng nhỏ, ợp ẹp nằm ở cuối nhà. So với gian nhà chính được bài biện đèn hoa sáng trưng, thì căn phòng này quả thực là một trời một vực. Nó tối tăm ẩm thấp đến độ, dường có thể cảm nhận được những bào tử nấm sắp sửa bám đầy phế quảng của anh. Đoạn tất cả ba người đều ngồi xuống một chiếc bàn. Bên trên có sẵn một chiếc thao bằng đồng, một con dao, một cái chân đèn và một khủ nho nhỏ làm bằng sứ màu trắng đến lúc này bà tám lại ồ ồ cất lên tiếng gọi. Tức thì một đứa con nít trạc 10 tuổi từ bên ngoài chạy sọc vào, trên tay cầm một con gà trống, chân bị buộc dây. Nó đặt con gà xuống bàn trước mặt bà tám, rồi nhanh chóng lủi đi mất. Thấy sự hiếu kỳ của dương về đứa nhỏ, vì mới thì thầm, đó là cháu của bà tám. Khi cả hai đang nói chuyện thì phía bên kia bà Tám đã nhanh chóng cởi trói chân con gà nọ. Thấy được tự do, nó đứng dậy trên bàn, đầu ngẩn cao uy dũng, cánh khẽ lung lay như thể chuẩn bị cất cánh. Bất thành linh, một đường dao sắc lẹm lập tức cắt lìa đầu con vật, máu từ cổ phun lên như mưa, đầu rơi vào bên trong chiếc thao đồng. Bị máu văng lên mặt, lên người, cả hai hốt quảng tháo chạy, thì bà Tám liền quát. Ngồi yên đó, muốn chết thì sao mà chạy? Bị lời đe dọa ấy làm cho lung lây. Dương nắm tay Vi để trấn an, rồi lại tiếp tục ngồi xuống xem buổi hành lễ mang trợ kia. Sau khi đã cắt tiết, máu chảy loan khắp mặt bàn. Bà ta cầm chiếc đầu gà rồi ra lệnh cho Vi. Mày, mở miệng ra. Mặc dù đã đoán được mười diễn biến sắp tới, nhưng cô đành phải bất lực làm theo. Chiếc đầu gà nhanh chóng bị bà ta thô bạo nhét vào miệng của cô. Phần mỏ gà hướng ra ngoài. Nhìn trong không khác gì nó đang chui ra từ cổ họng của Vi. Sự thổm lợm khiến cho cô như muốn nôn cái thứ quái gì đó ra. Nhưng nghĩ tới sống chết, cô buộc phải cắn trăng chịu đựng. Quay sang Dương đang nhìn người yêu một cách đầy lo lắng. Bà tám quát. Nhìn cái gì mà nhìn? Một hồi quỷ nó ra, nó nhập qua mày bây giờ. Đưa tay cho đời. Bà ta túm lấy tay anh, lần mò giữa các mặt máu một lúc. Rồi có vẻ như chọn được vị trí ưng ý. Nhanh chóng dùng cái chân đèn bằng đồng chuẩn bị sẵn, đâm thật mạnh vào da thịt của Dương. Đào đớn anh gạo lên. Nhưng nhìn sang phi đang nước mắt ngắn dại, xót xa cho anh. Dương lại cố gắng chịu đựng. Báo từ cánh tay anh rồng rồng chảy xuống chiếc thao đồng. Hòa chung với máu gà còn sót lại băng nải. Được hồi sau, dường như thấy đã đầy đủ, bà tám mới chịu buông anh ra. Không còn sức vì đã mất quá nhiều máu, anh ngã vật ra trên đất, thở lên đầy mệt nhọc, rồi cuối cùng ngất liệm đi. Tới khi tỉnh lại, Dương đã nhìn thấy mình đang ở trong bệnh viện. Cánh tay trái đang được truyền máu. Chỗ vết thương bị đâm, nay đã được băng bó lại. Anh dự định ngồi dậy, thì Vi từ bên ngoài chạy vô. Trên người cô vẫn còn chút máu gà sót lại. Tuy nhiên có lẽ Vi không để tâm lắm chuyện ấy. Cô lo lắng nhìn anh, nhìn vào cương mặt khóc khát của anh. Bất giác cô rơi lệ lúc nào không hay. Em sợ lắm. Sợ anh có chuyện gì. <cười> em xin lỗi. Anh không sao. Em đừng lo mà. Đừng có khóc xấu lắm. À, bùi lễ sao rồi em? Làm được không? Vì vẫn còn bùi ngùi xúc động, cô vội gật đầu, rồi lấy từ trong túi sách ra một chiếc khủ. Chính là chiếc khủ mà anh nhìn thấy ở trên bàn. Ngài đã phong ấn con quỷ vô đây rồi. Từ nay về sau, nó sẽ không làm hại mình được nữa. À, vậy thì tốt. Em và con không sao, đã mừng rồi bây giờ lo cho anh đi nè bác sĩ nói anh bị thiếu máu phải truyền máu rồi tẩm bổ thì mới hồi phục được à, tưởng gì vậy thì anh làm sao hết máu được tại vì nhìn em anh vẫn còn đang nóng hừng hực mà trước lời nói đùa đầy tình ý đó vì không khỏi ngăn được sự e thẹn hiện lên trên gò má cô béo nhẹ vào đùi anh anh giả vờ la lên oai oái rồi chốt hạ bằng những tràng cười Trong niềm hạnh phúc của cả hai Anh hai sao nửa tháng không đi làm Mà chỉ ru trú ở trong nhà của Vi Linh chỉ gặp được anh đôi lần Nay nhìn thấy anh trai đang hưng phấn Bước vào sân của viện pháp y Linh không nén được vui mừng Ở nhà bồ ớm dữ quá ha Hèn gì mà nghĩ dữ vậy Chà Sao nãy thiếu úy Linh lại qua đây vậy Hay là cô chấm anh pháp y nào rồi ha Xê, thì ớn Pháp ý mấy anh, ông nào cũng yếu nhất Đụng vô là bệnh Như anh đó Tự dưng khi không bị thiếu máu, ngất xỉu Khó hiểu quá đi Hên cho anh là mẹ đi sang Úc thăm bà con rồi Không là biết tai với mẹ đó Trước thái độ hăm dọa của em gái Dương chỉ biết cười trừ Rồi nói vài ba câu vang nài cho có lệ Anh không hề tiết lộ nguyên nhân anh phải nằm bệnh viện Nếu như Linh một người chấp pháp mà hay được Thì chẳng biết kết cục sẽ ra sao với bà Tám Thầy Pháp Đặc biệt là mẹ anh Anh sẽ giấu hết tất cả với bà Ngay cả việc đang yêu đương với Vi Có vẻ như Linh đọc được suy nghĩ ấy trong đầu anh Cô nheo mắt giọng đầy cảnh báo Anh cũng nên cẩn thận Đợi mẹ về đây biết được chuyện của anh với chị Vi á Thì anh chết là cái chắc Chết là sao? Tao với cậu quen nhau Chứ không phải hợp tác buôn lậu đâu chồng người ta chết còn chưa tìm được thủ phạm. Anh quen luôn vợ ổng rồi. Ê, trai đừng cái chiếc. Chồng cổ chết thì cổ có quyền bước tiếp nữa chứ sao? Thời đại nào rồi mà còn để tang 3 năm? Hay là giữ cái danh tiết hạnh khả phong hả? Nhưng mà cái gì cũng phải đợi dài năm chứ. Em thấy anh làm vậy vẫn là hơi gấp. Với lại trước đó em từng nói là cách hành xử của chị Vy với con rất là kỳ lạ rồi. Em thấy chị ta không có đáng tin. Dương dần trở nên ngắn ngẫm trước hàng ngàn câu nói, mang đầy tính chất chất vấn của cô em gái. <cười> Tình yêu làm sao mà nói được? Khi nào yêu đi rồi biết. Anh dự định sẽ bỏ đi cho đỡ phiền toái. Tuy nhiên cô nàng có vẻ đoán trước được, liền khoanh tay cho vẻ kinh kiệu, cùng với một giọng điệu đầy bí ẩn. Vậy người đang yêu, có muốn em cho biết một chuyện về người yêu của anh hay không đây? Trên con đường hẹp dẫn vào trại giam Nắng vẫn còn chưa quá gắt Nhưng vầng trán của Dương chưa lúc nào thôi chau lại Anh bước nhanh theo những bước chân của Linh Đồng thời nghe cô không ngừng kể lễ Cái thằng trai dây sờm chị Vi đó Từ cái lúc nhốt thằng trả tới giờ Lúc nào cũng luôn miệng nói là mình bị quan trời nói là do chị Vi khiêu dâm thằng trả Thậm chí... Nói tới đó, cô bỗng khựng lại leng lén nhìn dương như chờ đợi bất kỳ chút đồng thuận nào từ anh. Nói đi. Thậm chí là ông còn khai á. Chị Vy đứng ở ban công nhà trần truồng như nhộng, vẫy tay với ông nữa kìa. Vừa nghe xong, thì cơn tức giận đã như tiếp thêm cho anh sức mạnh. Dương dồn lực bước thật nhanh về phía buồng giam của gã biến thái. Người giám ngục vừa mở cửa, anh đã thô bạo đạp cửa tiến vào. Gã đang ngồi trên giường. Nhìn thấy cửa được mở thì mừng trở chạy đến Miệng không ngừng tiêu tích à, Cuối cùng cán bộ cũng chịu thả tôi rồi Chẳng để gã kịp nói hết câu Dương đã túng lấy cổ Mắt anh chọc chọc tiến về phía gã Tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống đã cưỡng hiếp không thành Cho con đặt điều du khống người khác nữa Đừng có mơ mà được ra ngoài Tôi cảnh cáo bọc Nếu còn nói bất kỳ điều gì về việc Thì đừng trách ở tủ cũng không yên nha Trước sự hung tợn của Dương, cả biến thái bỗng chốc trở nên trục rè đến lạ, không hề bậm trợn như trước. Tôi, tôi không có đặc điệu. Tôi nói thiệt, C cô ta đã quyến... Một cú thuốc mạnh vào bụng khiến cho gã nín bạc đi. Dương mặt mày lạnh tanh, quăng gã ngã lăn trên đất. Anh một lần nữa trăng đe. Tôi cấm ông nội xấu quỷ tôi vậy, dù đang đau hoàng hoài, Gã vẫn không thôi thiều thào những lời biện hộ cho chính mình Tôi, tôi, tôi nói thật mà Giờ hay lúc này Linh lật đật chạy tới ngăn dương lại Trước khi anh chuẩn bị cho gã ta thêm một trận Cô đỡ gã ngồi dậy Giờ quay sang trách móc anh trai Anh làm gì? Sao đánh thầm nhân vậy? Loại người như vậy Chết cũng không đáng tiếc Chứ đừng nói chỉ là đánh Chứ mà anh cũng phải bình tĩnh chứ trong lúc cả hai nói chuyện, cả biến thái vừa ôm vết thương nhưng miệng vẫn cố gắng chen vào. Tôi, tôi có bằng chứng mà. Câu nói của gã lập tức thu hút sự chú ý của cả hai. Theo như những gì gã khai báo, bên trong điện thoại di động của gã có bằng chứng cho thấy việc vi có những hành động mời gọi gã như thế nào. Đọc chữ lên nào, điện thoại đây. Một người cán bộ nhanh chóng đặt lên bàn một chiếc điện thoại. Trong khi Linh còn chưa kịp chạm vào, thì Dương đã vội chụp lấy. Anh mở ngay một hình ảnh. Bên trong có vô số hình chụp lén vi, biểu cảm hoàn toàn tự nhiên, hầu như không biết mình đang bị theo dõi. Đây là lý do vì sao ban đầu gã không đưa ra cái gọi là bằng chứng kia sớm hơn mà phải đợi tới tận bây giờ. Xem những hình ảnh ấy, anh càng ghê tổm gã hơn, lòng chắc mẩm sẽ kiện cho gã ngồi tù thêm nữa. Tuy nhiên khi đến một tấm hình được chụp từ ban công nhà gã anh mất giác khờn lại. Anh quả thật nhìn thấy Vi đang đứng phía bên kia ban công nhà mình. Trên người không có bất kỳ một mảnh vải chê thân nào. Nhưng thay vì những lần trước hoàn toàn là biểu cảm tự nhiên. Giờ đây cô lại hướng mắt về ông Kính khóe môi hờ hững công cứng mời chào. Bàn tay cũng đặt ở những vùng nhạy cảm đầy thu thiển. Tới lúc đó Nhưng không sao ngăn được cơn thịnh nộ của mình Anh đảo mắt đi chỗ khác tay siết chặt chiếc điện thoại Hóa ra những gì mà gã biến thái nói đều là thật Phi là người đã mời gọi gã Vậy mà đến khi gã thực hiện điều đó Cô ta lại giả vờ như là người bị hại Đúng là bị ổi mặt Chỉ tiếc cho anh mãi nghĩ tốt cho cô ta Anh nên làm gì đây Đối chất với người đàn bà ấy Hay im lặng từ bỏ khối tình vốn đang nồng nàn? Nhưng... khoan đã Dương vội vàng xem lại tấm hình nọ Không đúng Đây không phải là Vi Mặc dù cương mặt rất giống nhau Nhìn sơ qua thì sẽ nghĩ cùng một người Nhưng trên mạng sườn của Vi có một vết bớt màu hồng nhạt cỡ một căn tay Còn người đàn bà khỏa thân này thì hoàn toàn không có Vậy là sao? Người đàn bà này là ai? nhưng lại đặt thêm cho mình vô số những câu hỏi Đột nhiên anh đứng phát dậy, cầm theo chiếc điện thoại, mặc cho lời ngăn cản của Linh. Anh chạy thẳng về viện pháp y, vào bàn làm việc, vội mở máy tính lên và tìm trong hồ sơ dữ liệu mà hôm trước Linh cho anh xem. Phạm Thị Anh. Anh lẩm bẩm đọc tên của một người, đồng thời cũng đem đối chiếu gương mặt của người đàn bà bên trên điện thoại và trên máy tính. Không còn nghi ngờ gì nữa. Người đàn bà trên ban công Ít thì là ánh, cũng chính là chị gái ruột của Vi. Nhưng không phải ánh vốn đã chết rồi hay sao? Tại sao cô ta lại ở đây? Bóng dáng trên ban công kia là hồn ma hay là con người? Trong suốt cả ngày làm việc hôm ấy, không khi nào Dương Thôi nghĩ đến những câu hỏi bí ẩn kia. Bằng trực giác của một người làm pháp y, anh tin chắc rằng ánh chị của Vi ít nhiều có liên quan tới những sự kiện kỳ bí gần đây. Cái chết của Hoàng Lời khai của gã hàng sớm biến thái Suốt cuộc là có chuyện gì Anh mãi mang câu hỏi đó cho tới khi trở về nhà Sao anh không ăn đi Để ngủ hết bây giờ Nhìn thấy vẻ trầm ngâm của Dương Vì liện thúc dục Đáp lại anh chỉ tỏ ra chút giật mình Cho miễn cưỡng gấp cơm trắng cho vào miệng Chúng nhạt thích Như cảm xúc của anh lúc này Có lẽ đầu óc của anh cần được nghỉ ngơi gấp cũng chẳng được gì. Phạm là những chuyện trọng đại, cần có thời gian để nghiền ngẫm cơ mà. Thôi, anh lên ngủ trước. Buổi nay anh hay mệt, em mang tiếp đi nha. Trước đôi mắt ngạc nhiên của vị, anh kéo ghế đứng dậy, không quên nở nụ cười trấn an rồi nhanh chóng khuất bóng. Qua mỗi bậc thang, ánh mắt của anh vẫn không một giây rời khỏi vị. Anh muốn chăm chú quan sát người con gái này. Xem thử mình đã bỏ sót qua điều gì hay chăng. Mãi đến khi Dương bước lên phòng, Thì quái lạ là cánh cửa lại chỉ khép hờ. Anh trón tráng đẩy vào, Đầu ngó nghiêng quan sát. Không nằm ngoài phán đoán, Con bé Trúc đang đứng ở chiếc bàn trang điểm của Vy. Tuy nhiên, Nó đang mở hộc tủ lục lội tìm kiếm thứ gì đó. Anh vẫn im lặng quan sát, Hành động mãi một lúc, Thì nó chợt dừng lại Rồi kéo từ bên trong ra một chiếc khẩu bằng sứ màu trắng Được buộc chỉ đỏ xung quanh Đây đích thì là chiếc khẩu hôm trước dùng để trấn phong khi mà Con bé lấy nó làm cái gì? Trúc, con làm gì đó? Nghe giọng nói bất thành lệnh của Dương Con bé thẳng thốt đến độ xích làm rơi chiếc khẩu trong tay Nó lo sợ ôm chặt món đồ Ánh mắt nhìn anh vang lên còn lấy cái đó làm gì? lỗ của người lớn con không đụng vô được, biết chưa? đưa đây là cho chú. Dương tiến tới gần con bé, nhưng nó mãi cứ muốn chơi trò đuổi bắt, cứ anh tiến nó lại lùi. đến khi nó gặp tình huống tiếng thoái lưỡng nan mới chịu đứng lại, khóe mắt long lanh, nó miếu máu nhìn Dương. tất nhiên anh luôn thể hiện sự cứng rắn với con bé, bởi chiếc mũ kia cực kỳ quan trọng. đưa lại cho chú cái mũ đi. không. Con bé dứt khoát đáp trọng không Một thái độ mà nó chưa từng làm đối với Dương Chính vì lẽ đó Dương vô cùng tức giận Anh lao ngay tới định giật món đồ lại Ban đầu anh còn nghĩ chẳng mấy khó khăn Vì trúc dù sao cũng chỉ là một đứa con nít lên năm Nhưng trái lại với suy đoán của anh Con bé quyết tâm dằn co với anh bằng mọi sức lực của nó Thậm chí Nó không từ mọi hành động cắn, nhéo Khiến cho Dương vô cùng chật vật Vì cả hai liên tục xô đẩy, khiến cho những sợi chỉ đỏ bao quanh cái hũ cũng lệch khỏi vị trí ban đầu. Và cuối cùng chúng bị đứt phăng ra, chiếc nắp theo đó mà rơi xuống. Tuy nhiên lúc bấy giờ, chẳng có một ai quan tâm xem số phận của chiếc nắp kia. Họ chỉ tập trung nhìn vào bên trong chiếc hũ kia, thoát tim mà đón chờ. Nhưng mà nào có thứ gì sắp sửa diễn ra trước mắt họ đâu? Không có gì, hoàn toàn không. Tại sao bên trong lại trống trơn vậy? Dương vội vả cầm chiếc khủ dơ lên kinh ngạc Trong khi đó con bé Trúc thì ngồi ngay người trên giường Mắt lạc thần đi Dương không ngừng xem mọi ngóc ngách của chiếc khủ Nhưng quả thật nó không hề có bất cứ thứ gì chứng minh Đây là một chiếc khủ đã trấn yểm một linh hồn Nếu như bình thường Anh sẽ nghĩ đây là một chuyện hiển nhiên Đã là linh hồn thì làm sao có được hình tướng nhất định Nhưng anh không thể nghĩ thế Hoàn toàn không thể nghĩ như thế Khi mà những câu hỏi về Vi vẫn chưa có lời giải đáp Thì đây là một vấn đề then chốt dẫn anh đi tới kết luận Chiếc hủ này thực chất chưa từng được trấn yểm bất cứ thứ gì cả. Nhưng tại sao Vi lại nói dối anh Hoặc giả sử cô cũng bị lừa bởi người thầy Pháp kia chăng Không, anh không tin là Vi khờ khạo tới mức đó Nếu như thế thì tại sao vi lại lừa anh chương giận già sâu chửi lại mọi thứ trong đầu anh giả hàng sớm biến thái cái chết của hoàng còn bé trúc mẹ nó đột nhiên dương dừng lại ánh mắt sáng lên hết cỡ nhanh chóng kéo ngay con bé trúc đi ra khỏi phòng không quên bỏ chiếc khẩu vô lại chỗ cũ Tuyệt nhiên lúc này con bé chẳng còn đội chiếc khủ như trước đó nữa, mà chỉ lầm lũi đi theo dương Đến cuối giải hành lang, đứng trước cửa phòng kho, anh mới kẻ thị thầm hỏi. Con có nhớ hồi đó con nói với chú, mẹ con là người kêu con bỏ đá vô bên trong giúp thương của ba con hay không? cậu bé miếm chặt môi, mắt câu lại. Anh đoán có lẽ nó đang cố nhớ lại. Hoặc cũng có thể nó đang đấu tranh giữa việc lôi một ký ức đau buồn ra khỏi não bộ. Nhưng nhất định, anh cần phải biết được góc ngọn của vấn đề. Mà con bé chính là một mắt xích vô cùng quan trọng. Giờ nhớ... Chỉ duy nhất hai từ lại khiến cho Dương phấn khởi đến lạ. Anh móc điện thoại ra, dơ lên cho con bé xem một tấm hình. Con nhìn kỹ người này. Hôm bữa người kêu con làm như vậy. Có phải là người này hay không? Mẹ... Dương lập tức giải thích. Người này không phải mẹ con đâu, Chỉ là nhìn giống thôi. Người trong tấm hình kia là Ánh, Chị gái của Vy. Dù rằng cả hai khá giống nhau, Nhưng chung quy lại vẫn có điểm khác biệt. Mà đôi khi một người lớn như gã hàng xóm còn lầm, Thì huống gì là con bé? Dạ không, đây là mẹ... Mẹ là sao? Mẹ của con là Vi mà Người này nhìn giống thôi Con bé bắt đầu trở nên cao có Đây là mẹ con Đây mới là mẹ của con Bình tĩnh nghe chú nói nè Dương dịu giọng với con bé Đồng thời kìm hai bàn tay non nước Đang ra sức dễ dụa kìm Khi những hơi thở gấp Những cái liếc mắt đã không còn nữa Anh mới nhẹ nhàng hỏi Con nói đây là mẹ con. Vậy thì mẹ Vi là gì? Nó lại im lặng, vẻ mặt đâm đâm, tự hồ như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Đến nước này anh buộc phải để cho con bé yên. Nhưng rồi anh lại đổi ý. Có điều gì đó lóe lên trong tâm trí anh. À con nữa. Con nhớ có lần con leo lên trên cái đèn trần trong phòng khách hay không? Sao con leo được hay gì? chị chú gì với có người đưa con lên. Ừ, ai? Vi. Vì... Dương ngạc nhiên, môi anh mấp máy, chuẩn bị hỏi kỹ hơn, thì từ phía sau Vi xuất hiện, đứng lù lù ở đó từ bao giờ? Hai chú cháu làm gì mà đứng đó thì thầm với nhau vậy? giọng điệu cô nhỏ nhẹ, ánh mắt và khuôn mặt hiền hòa, tuy nhiên lại khiến cho Dương phải giật toát mình. Anh không giữ được sự bình tĩnh giống có, cứ mãi lắp bắp không thôi. Chú Dương bắt con phải có 5 con điểm 10, thì mới chịu mua búp bê cho con đó mà. Câu nói của con bé như giúp anh giải vây trước tình thế này. Nhìn con bé chạy đến bên Vi, nũng niệu nói cười. Anh không tin được rằng mới mấy phút trước, nó còn thể hiện thái độ hằng học khi nhắc tới cô. Vậy ra là con bé đang giả vờ diễn ở trước mặt Vi sao? Nhưng làm sao được? Nó chỉ là một đứa con nít năm sáu tuổi. Hay là có ai đó đang chỉ cho nó những cái mánh mung của người lớn này? Lần trước lúc bỏ sỏi, nó căng căng là mẹ, tức là ánh, chị của Vi. Còn lúc đu trên chiếc đèn trần thì lại là Vi. Vậy là con bé không phải không phân định được hai người Vi và ánh, mà thậm chí nó còn biết rõ hơn anh. Nhưng tại sao ánh mới được con bé gọi là mẹ? Hôm trước rõ tràng anh đã xét nghiệm DNA của hai mẹ con Vi và Trúc rồi kìa mà. Khoan đã, đúng rồi. Lúc đó anh chỉ kiểm tra hai nhiễm sắc thể có cùng huyết thống. Nhưng nếu như là họ hàng thân thích thì cũng có thể cho ra kết quả gần như vậy. Trời ơi, tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra lỗ hổng này của mình chứ? Anh à, anh có bị bệnh không? Sao mặt mày thấy mét vậy? vì lo lắng chạy tới hỏi han anh. Hai tay cô chạm vào da tịch, làm cho Dương không khỏi trùng mình. Dẫu vậy anh không dám thô bạo cưỡng tự, sợ cô ta lại nghi ngờ. Ừ, anh hơi mệt xíu. Mà thôi không sao đâu. Mẹ anh lúc nãy mới gọi, nhà có chuyện. Chắc tối nay anh về nhà giải quyết xong rồi anh qua nghe. Có chuyện gì vậy anh? Em đi với. Dù sao em cũng chưa từng gặp gia đình của anh lần nào. Không sao, còn nhiều việc mà. Em cứ nhà nghỉ người đi Anh đi chắc sáng mai vậy thôi Rồi không đợi cho Vi tiếp tục Cứ dậy mà đứng lên Đột nhiên con bé Trúc lớn tiếng nói với theo Cho con đi nữa Nhìn ánh mắt con bé như đang cầu cứu, Anh phút chốc mũi lòng Rõ ràng Trúc không mấy mặn mà với việc ở cùng với Vi cho lắm Nhưng khi anh định đến dắt tay nó Thì Vi đã vội vàng kéo lại Cô cứng trắng quát con bé Đi cái gì mà đi Con vô ngủ cho mẹ, sáng hôm đi học nữa. Con bé bị ngăn lại, thì tỏ ra vẻ mặt khó chịu, ngoài ra không còn hó hé được gì. Dương vì vậy cũng chẳng thể can thiệp, nên cuối cùng chỉ có một mình anh đi ra khỏi căn nhà đó. Trước khi đi, anh không quên ngoái lại đôi mắt đầy lo lắng của con bé đang nhìn anh. Nó lo lắng điều gì? Cho anh hay cho chính nó? Dương không tài nào hiểu được. Giữa đêm khuya tỉnh mịch Chiếc xe hơi đen bóng của Dương như một con chiến mã Lao buông vút trên đoạn đường cao tốc Từng cơn gió liên tục tạc vào đầu Hồng muốn cản bước Xong vẫn chẳng là gì so với quyết tâm của anh Trời càng về khuya Ý chí con người lại càng trực trở chối loạn Chẳng phải con người luôn là loài vật thích chinh phục hay sao Chỉ còn tầm 10 phút Anh sẽ đến nơi Ánh mắt anh háo hức thấy rõ điều ấy Thì đột nhiên Bên cạnh có tiếng chuông điện thoại Kẻ giật mình Dương vội liếc mắt nhìn sang cái tên được hiển thị Là vì Tuy nhiên anh chưa kịp làm gì Thì từ phía trước Một chiếc xe tải mất lái từ phía bên kia Bất ngờ đâm thẳng vào đầu xe anh Dương không thể tránh né Tần mảnh kính nhanh chóng vỡ ra Các vảnh kim loại bay tứ tung Cứa vào da thịt anh Chiếc xe lăn vài vòng trên mặt đất Rồi nằm chổng chơi bên vệ đường Hàng loạt âm thanh chát chúa vang lên Chấn động cả một đoạn đường Giữa lớp khói bụi Dương thôi thớp bên các phế tích Của vụ tai nạn Thân thể chẳng còn chút lành lặn Máu bắt đầu tuôn ra xối xả Nhớm một màu đỏ thẫm khắp sàn xe Anh cố gắng trường ra bên ngoài Nhưng dường như là không thể Chân anh bị kẹt lại Hình như đã gãy lìa Dương chỉ biết nằm đó Chờ đợi, trong lúc hơi thở dần lụi tàn đi. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên trong đầu. Dương tròn tỉnh giấc. Anh nhận ra mình vẫn đang cầm vô lăng. Nhưng ngay trước mặt anh không xa là đầu của một chiếc xe tải. Anh hốt khoảng quan sát kính chiếu hậu, rồi vội vàng đánh lái sang bên cạnh trong tích tắc. May mắn nhờ kịp thời, anh đã thành công thoát chết trong gang tất đến lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, lòng tự hỏi rằng sao mình lại ngủ gật trong lúc lái xe chứ? rõ tràng điều này chưa từng có tiền lệ với anh. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, anh lại sực nhớ đến tiếng chuông điện thoại đã cứu nguy cho mình. Một cuộc gọi anh vốn chưa từng nhìn thấy tên, nhưng quái lạ thay, tìm mãi một hồi vẫn không thấy bất kỳ cuộc gọi nào đúng vào khoảng thời gian đó. Thậm chí nhật ký cũng chẳng có lưu lấy một cuộc gọi nhỡ. Như vậy là sao? Thêm một điều anh thắc mắc. Bây giờ đã gần 2 giờ sáng. Ai lại đi gọi cho anh vào khoảng thời gian này ngoài cơ quan? Thời gian cũng không còn nhiều. Anh thôi nấn ná thêm. Liền khởi động xe rồi tiếp tục cuộc hành trình. Đúng 2 giờ, Dương đã có mặt tại nhà của bà Tám Thầy Pháp. Tất nhiên với lối sống của nơi thôn quê, căn nhà giờ này đã hoàn toàn chìm trong không gian yên ắng tối tăm. may mắn vẫn còn chút ánh trăng mỏng manh sôi sáng từng bước chân của dương. thông theo phép lịch sự vốn có, anh bảo gan đập cửa. tuy nhiên âm thanh hồi đầu còn chưa dứt, thì từ bên trong đã có người xuất hiện. chẳng ai khác ngoài bà thầy tắm. là một chỗ là thay vì cái dáng vẻ phốc pháp đạo mạo như lần trước. Thì nay bà ta lại hốc hát tiêu tụy thấy rõ đi. Nhất là ở hai bên gò má, đều có những dấu hằn in hình cả bàn tay. Đặc biệt hơn, chính thái độ khi nhìn thấy Dương, hoàn toàn không chút ngạc nhiên nào. Cậu vô đi, tôi chờ từ sáng tới giờ. Thấy vẻ mặt có hiểu của anh, cánh cửa nhà bà thầy cứ vậy mở ra. Tiện thể anh nhìn sang phía bên kia chiếc bàn thờ lớn, Thì thấy chúng đang được bài biện vô số mâm lễ Khói hương nghi ngút Khói nhiều đến độ Anh tưởng rằng mình đã lạc tới nơi bồng lai tiên cảnh nào đó Cậu ngồi xuống đi Bà ta dường như trở thành một con người khác Anh cần kéo ghế mời dương tư vậy chính sự lạ lùng đó Làm cho anh không khỏi cảm giác Một ly nước lọc được đẩy ra trước mặt anh Tất nhiên anh chẳng thèm đã động tới Tôi mới kiểm tra lại cái hũ sứ Bên trong không có gì hết Có phải là bà đã lừa tôi tôi hay không? Gương mặt lạnh thanh của Dương hình như chẳng đủ khiến cho bà ta thấy lo lắng Ngược lại bà ta mỉm cười đắp Tôi không lừa cậu Con vi mới là người lừa cậu Ê Vy lừa tôi sao? Tôi càm đoàn với cậu đó Nhưng mà lừa cái gì? Bà ta dường như chẳng thể nào thôi nén được cân tức cười trước câu hỏi ngờ nghệch của anh. <cười> Nhiều lắm. Không chờ cho Dương tiếp tục chất vấn, bà ta đứng dậy, một mạch kể hết toàn bộ sự thật. Đây nè, cô ta lừa cậu. Nói cái dòng quỷ theo ám cô ta đó là bầu cổ của thằng Hoàng. Nhưng mà đâu có phải... Cái dòng quỷ đó chính là chị của nó đó chứ Cách đây rất lâu về trước Ở làng quê này Người dân giống dĩ đang sống trong yên bình Thì không hiểu từ đâu Có hai chị em ăn sinh đến sinh tá túc Đứa lớn cả chừng 10 tuổi Đứa nhỏ chỉ độ 5 tuổi Hai chị em vô cùng đáng thương Người ốm nhơm Miệng không có lúc nào là không than đối khác Người dân mũi lòng nên mới làm tạm cho hai chị em nó cái chòi ven sông. Ngày ngày nhờ chút cháo, chút cá, chút rau của bà con trong làng, mà hai đứa nhỏ sống sót. Sau này khi lớn lên, cả hai vẫn tiếp tục ở lại đây. Tuy nhiên đời sống đối kém, việc làm thuê làm mướn ở đây không đủ nuôi cả hai, nên người chị buộc phải lên tỉnh tìm kế sinh nhai. May mắn người chị sinh vào làm một chân phục vụ trong nhà hàng trên tỉnh, nhờ gương mặt xinh đẹp. Từ đó mà cô em cũng được đi học, được chu cấp toàn bộ chi phí sinh hoạt. Cuộc sống nhờ thế mà dễ thở hơn. Cho tới một ngày kịp. Sáng sớm tinh sương, dân làng nơi đây không khỏi trầm trồ, vì cô chị được một người thanh niên lái xe hơi chở về nhà. Cô em cũng hoàn toàn bất ngờ với việc này. Qua lời giới thiệu, bà con biết được đây là bạn trai của cô chị, giám đốc của một công ty mỹ phẩm tình cờ quen biết qua một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn chung. Nhìn thấy cô chị xinh đẹp lại là hiền lành nết na, anh chàng nọ phải lòng lúc nào không hay. Sau một thời gian cưa cẩm, cuối cùng cô chị cũng đồng ý. Cả hai từ dạo đó luôn yêu thương thấm thiết, quấn quýt nhau không rời. Nhìn thấy cô chị hạnh phúc, có một người chồng tài giỏi, vừa giàu có, ai cũng vui lây, liên tục chúc phúc. Nhưng không ai để ý rằng, Cô em từ lúc nào đã đứng nép một góc nhìn chị mình, ánh mắt đầy rẫy những sát khí. Cô ta ganh tị vì chị mình có được hạnh phúc. Trong khi đó, luận về nhan sắc hay sự thông minh, cô ta chẳng kém thứ gì. Đặc biệt cô ta còn phải chịu nhiều bất công hơn chị của mình. 12 tuổi mới được đến trường, học cùng với những đứa con nít khiến cho cô ta không khỏi bị người khác chọc kẹo. Đã vậy còn phải chịu cảnh sống cô độc Ở vùng quê hẻo lắng này Đúng là người ta thương hai chị em cô Nhưng làm gì có đứa con nít nào Chịu làm bạn với cô Còn cô chị Được ở nơi phồn qua nhộn nhịp Được gặp gỡ biết bao nhiêu người Được sống sung túc Cô em không cam tâm Không cam tâm phải thiệt thồi như vậy Cô đã chịu khổ đủ rồi Đã đến lúc phải có được hạnh phúc của riêng mình Cứ như thế Con ác quỷ bên trong cô ta ngày một lớn lên, đỉnh điểm là cho tới khi cô chị và người yêu chính thức kết hôn. Không lâu sau, hai người có một đứa con gái bụ bẩm. Cũng từ dạo đó, cô em chuyển lên sống cùng nhà với anh chị, phần vì tiện cho việc học đại học, phần để phụ giúp chị gái chăm sóc em bé. Nhưng có lẽ chẳng ai ngờ, đó là một quyết định sai lầm, bởi hai người đã chính thức trước về một con quỷ đầy thâm độc kể từ ngày về nhà anh chị sinh sống, cô em bắt đầu dùng những lời ngon ngọt, cử chỉ thân mật để dụ dỗ anh rể mình. Lâu ngày không gần gũi vợ, nay có cô em vợ xinh đẹp, lại biết chiều chuộng, anh ta nhanh chóng xa ngã. Vậy sao hai vợ chồng cô chị dần xảy ra lục đục? Tần suất người chồng và cô em ngoại tình diễn ra thường xuyên hơn. Cuối cùng người vợ cũng phát giác, bắt chàng tận dường. Tuy nhiên cô chị không thể làm gì khác ngoài việc im lặng. Tại sao cô ấy là im lặng? Dương sốt ruột hỏi ngay. Vì cổ bị người ta giết. Bà nói sao? Cổ bị con Vi giết đó. Lẽ nào người chị đó là ảnh Và người chồng ngoại tình là Hoàng sao? Thái độ của anh làm cho bà Tám nhíu mày Chắc hẳn bà cũng không ngờ rằng anh biết cái tên ấy. Thực chất Dương đã ngờ ngờ những điều này từ lâu. Chỉ là anh chưa từng nghĩ nó sẽ kinh khủng tới mức vậy. Coi bộ cậu cũng biết nhiều quá chứ. Cũng không tới nỗi ngu. Không quan trọng. Bà kể cho tôi nghe tiếp đi. Cô ta đã làm gì? Nó với thằng Hoàng siết cổ con nhỏ cho tới chết. Rồi treo cái xác lên Giả bộ như con nhỏ tự tử Sau khi con ánh chết Hai đứa nó mới ẩm đứa con của thằng Hoàng và con ánh Đi lên thành phố sinh sống cho yên chuyện Nhưng tại sao bà lại biết hết những chuyện này? Vì kể cho bà nghe hay là... Anh chưa kịp nói hết câu Bà Tám đã hướng mắt về phía bàn thờ lớn Mà lẩm bẩm Ngài đã nói cho tôi biết mấy bữa trước Và Ngài cũng đã quở phạt tôi rất nhiều Vì dám làm trái đạo giúp cho kẻ ác Vừa nói, bà vừa vô thức đưa tay lên hai bên gò má. Vậy còn hôm bữa trước Sao bà nói đó là linh hồn người cũ của Hoàng? Còn vì nó mua chuột tôi Nó còn hâm dọa sẽ đốt nhà tôi nếu như tôi không làm cho nó, ừ, bà đã làm những gì? bà tám chuẩn bị nói cái gì đó, thì ở bên ngoài bất ngờ có tiếng đập cửa vô cùng lớn. thấy điểm không lạnh, bà ta vội vã tra hiệu cho dương im lặng, rồi kéo tay anh vào một căn phòng. bên trong đang có người, chính là đứa bé gái hôm trước mà dương nhìn thấy. nó vốn đã ngủ say nhưng nghe tiếng động liền ngồi bật dậy. Rất nhanh cả hai bà cháu chẳng ai nói với ai tiếng nào, nhưng họ hiểu ý nhau đến lạ. Con bé đứng dậy mở chiếc mền, tra hiệu cho Dương chui vào. Riêng bà Tám thì đi trở ra bên ngoài, chốt cửa lại cẩn thận. Dương nằm im lặng lắng nghe. Hầu như anh chẳng dám thở mạnh, sợ đánh động. Con bé thấy anh có vẻ lo lắng, thì khẽ so so đầu, mỉm cười trấn an. Điều bộ của nó tưởng chừng như nó phải lớn hơn anh tới mấy tuổi mới đúng. Vừa mới bình tâm được đôi chút, thì bất ngờ anh nghe từ bên ngoài có tiếng đập phá, tiếng đổ vỡ, kèm theo tiếng quát tháo, tiếng rên là đào đứng, có cả tiếng khóc của trẻ em. Và tiếng khóc đó là của con bé Túc Kim à. Nó đâu rồi? Bà giấu nó ở đâu? Anh nghe rõ mồm một, một giọng của Vi Cô ta đến đây rồi sao? Không lẽ cô ta biết anh nhận ra toàn bộ mọi chuyện Nên muốn tới đây đi trừ khử anh sao? Tôi, tôi không biết Nãy giờ tôi ở trong nhà ngủ mà Làm gì có gặp ai đâu? Bà Tám vật vả khóc lóc trên đất Trong khi những tên côn đồ thuộc hạ của Vi Vẫn liên tục nắm chặt tóc bà chẳng buông vì đứng trắng ngay lối đi Khoanh tay cương mặt lạnh tanh không còn chút nhân tính. Sau lưng cô ta, con bé trúc đang bị trói nằm một góc, gương mặt cũng đã ướt đẫm nước mắt, tóc bết bát những đất cát. Một cái tát tai giáng thật mạnh vào bà tắm, chút máu miệng của bà dây vào tai vi cũng không đủ khiến cho cô ta để tâm. vậy thì chiếc xe hơi đậu ngoài kia là của ai chứ? Hả? chưa kịp phản hồi câu hỏi nọ thì cô ả lại tiếp tục chỉ về phía cái bàn ban nãy dùng để tiếp dương, mà tiếp tục chất vấn. Không gặp ai, mà trên bàn có hai ly trà sao? Cô ả tiến từng bước về hướng này, tiện tay cầm ly trà vẫn còn đang bốc khối nghi ngút lên mà xem xét. Rồi bất thịnh lệnh, tạc hẳn về phía bà Tám. Âm thanh đầy thảm thiết nhanh chóng cất lên, da mặt bà bỗng trác đau đớn. Nhưng đương nhiên bà vẫn hoàn toàn chẳng hé môi lấy nửa lời về tung tích của Dương. Cũng chính điều này làm cho cô ả tức điên lên, đạp bà một cái thật mạnh ngã lăn quay. Cô ta tự tay sách cổ áo bà lên, cho găng giọng. Bà không khai, thì tụi tôi cũng tìm được nó thôi. Hiểu chứ? Rồi cô ta quát lớn, ra lệnh cho đám đàn em lục tục tìm xung quanh căn nhà. Bởi chắc chắn theo suy nghĩ của cô ta, Dương chẳng thể nào đi đâu xa Không ngoài dự đoán Căn phòng nơi anh đang ẩn nắp Đã nhanh chóng bị biến thăm Bởi các vị khách thu tiễn Chúng ta sức đập cửa Lớn tiếng quát tháo Tuy nhiên cánh cửa gỗ kia chẳng mấy suy xuyển Bởi trong lúc bên ngoài đang vật lộn Thì anh và con bé kia đã nhanh chóng Lấy đồ đạc chất đầy xung quanh Để cửa khó lòng bị phá được Thấy cánh cửa nọ kiên cố khác thường Vì liền chắc mẩm về suy đoán của mình Cô ta đứng trước cửa, đi đi lại lại, rồi nổi lớn. Anh yêu à? Anh đang ở trong đó đúng không? Anh ra đây đi. Có chuyện gì thì vợ chồng mình cùng tính. Anh làm như vậy mắc công lớn chuyện. Thiên hạ người ta đàm tiếu về gia đình mình thì không hay đâu. Tuy nhiên đáp lại lời cô ta, chỉ là một khoảng không yên ắn tĩnh lặng. tôi bay, phá cửa! Tiếng hiệu lệnh của Vi làm cho tất cả đám thuộc hạ nhanh chóng điên cuồng lao vào cánh cửa tội nghiệp. Khung tường thành của Dương và con bé bắt đầu trở nên lung lây. Rồi không lâu sau đó chúng liền gãy đổ đi. Vài tên xong vào đầu tiên liền chạm phải sự phản kháng quyết liệt của Dương. Tuy nhiên chênh lệch về số lượng nhanh chóng khiến cho anh ngã ngủ. Dương và đứa cháu gái của bà Tám bị bắt ngay sau đó. Lúc bấy giờ Thấy anh bị mấy tên thuộc hạ trối nghiến lại, hai tay còng sau lưng. Vì hả hê cười mỉa mai, <cười> Anh yêu, tìm thấy anh rồi. Còn muốn gì? Anh yên tâm. Em không để em chết bây giờ đâu. Ngược lại em còn thương anh lắm. Bởi vì anh vẫn còn giá trị để cho em sử dụng mà. Cô ta đặt một nụ hôn lên môi dương, trong khi anh ra sức chối từ sự kinh tổng phát tiết từ cô ta Khiến cho anh muốn nôn ẹ ngay tức khắc Nhưng đối với Vi Hành động kia dường như không khiến cho cô ta có chút khó chịu Tôi bay Để anh yêu của tao ngồi xuống ghế Chuẩn bị lấy đàn cho ta Nói xong cô ta quay lại nhìn sang dương đầy ngủ ý Bà Tám thân thể đầy rẫy vết thương Cố lê từng bước chân khó nhọc mà đi xung quanh Sắp xếp lại mấy thứ lễ lạc trên bàn Kẻ hướng mắt nhìn về phía Dương đang bị trối chặt trên ghế. Bà bất giác không thể nén được tiếng thở dài. Cậu đừng trách tôi. Tôi cũng chỉ vì hai đứa nhỏ. Bà vừa nói vừa hướng ánh nhìn về nơi góc phòng. Chỗ mà con bé cháu của bà và con Trúc đang bị giam giữ bởi hai tên côn đồ. Cô ta muốn làm gì tôi? Câu hỏi của Dương không thể làm cho bà bất ngờ. Bởi nó nằm trong dự liệu của bà. Hoặc giả như anh không hỏi, thì chính bà cũng sẽ là người tiết lộ cho anh. Xem như đây là ân huệ cuối cùng cũng nên. Giết cậu. Tại sao chứ? Tôi có thù oán gì với cô ta? À, thật ra không hẳn là nó muốn giết cậu, mà là nó muốn giết chết cái con quỷ đang được nhốt bên trong người cậu đó. Là sao chứ? Thiệt ra bữa trước không phải lần đầu tiên trấn dòng cô ánh đâu. Hồi trước đây tôi đã làm một lần rồi. Nhưng ý bà là sao? Bữa đó tôi bị ngất xỉu, cho nên không biết gì cả. Không phải vô tình mà cậu bị ngất xỉu. Cậu phải ngất xỉu, thì tôi mới có thể trấn con quỷ đó được. Thái độ sững sốc của anh khiến cho câu trả lời từ bà Tám trở nên có trọng lượng hơn. Tôi đã trấn con quỷ ấy vào bên trong người của cậu đó. Trong lúc đương sự vẫn còn hoang mang, với mớ hỗn tạp vừa tiếp nhận, thì bà tám lại tiếp tục. Cơ thể đàn ông thuộc thế dương. Mà những người như cậu thì dương sẽ rất thịnh. Dùng nó để trấn yểm âm quỷ là hợp lý nhất. Bà nói trước đây bà đã từng làm một lần. Vậy không lẽ người bị làm vật trấn yểm là... Ờ, là thằng Hoàng. Còn Vy cũng làm y như với cậu bây giờ. Nhặt nổi con quỷ bên trong người nó càng lúc càng mạnh. Nên hồi đợt nó thoát ra được, Thì thằng Hoàng cũng chết luôn. Nên bắt buộc phải tìm một vật trấn hiểm mới. Nếu như vậy, Mục đích của cô ta tìm đến tôi chỉ là... Vì cậu có nhiều tiền giúp cho nó thanh toán nợ nần, rồi dương khí cực thịnh lại cung phụng tiền bạc cho nó. giờ thì chỉ cần cậu làm vật trấn yểm nữa là coi như nó đã lợi dụng cậu từ da cho tới xương rồi còn gì. nghe đến đây dương không thể nào nén được cơn tức giận, anh nghiến răng lên khen két. Ánh mắt phần phần lửa hận, khủng kiếp! <cười> Nhưng sao bà nói cô ta lại muốn giết tôi? Bà tám trầm ngâm nhìn anh, khóe mắt dần trở nên u ám đến lạ kỳ. Nó không muốn nuôi con quỷ đó nữa. Nó muốn nhân dịp con quỷ đang bị kìm hãm bên trong người cậu. Thì làm lễ rồi giết chết cả hai luôn một thế. Một âm thanh như trời gầm ngay sát bên tay anh. Dương chết lặng. Ánh mắt lạc đi vào trong khoảng không vô định. Mãi cho đến khi bà Tám nói tiếp. Ai cái lễ đàn này á, coi như là mồ chôn cậu vậy. Bà nói xong, thì cũng vừa đốt xong ngọn đèn cầy ở hai bên. Lúc bấy giờ, Dương đang được ngồi ở trung tâm gian nhà chính. Phía sau lưng là bàn thờ. Trước mặt là lễ đàn Trong anh không khác gì một con gà trống Bị tối nằm đó Chờ người ta chuẩn bị hành quyết ấy mà con gà kia Cũng chẳng khổ bằng anh Cùng lắm nó chỉ đau đớn nơi thể xác Chẳng như anh Anh đau cả con tim Lòng anh tự hỏi rằng Giống dĩ đã bao giờ vì từng yêu anh Dù chỉ một lần hay chưa Hay chỉ toàn là những toàn tính Của cô ta Bà tá mạc, xong chưa Gần sáng rồi. Dạ, xong rồi. Nhưng mà... Hay là cứ để cậu ấy sống có được không? Tôi sẽ cố gắng dùng cái bùa để trấn cho mạnh thì chắc là... Bà tám tra sức khuyên lưng. Tuy nhiên đổi lại. Vì chỉ đáp lời bà ta bằng đôi mắt sắc như dao cạo. Bà mà nói nhiều thì lo mà lẫm xác cháu của bà đi. Làm nhanh lên. Lời đe dọa của cô ta khiến cho nhân tính của bà Tám trong phút chốc bị gạt sang một bên. Bà nhìn về phía đứa cháu gái đáng thương của mình. Bà biết rằng với một con người tàn ác như Vi, chắc chắn sẽ không tự bất cứ một thủ đoạn nào. Chính vì vậy, bà chỉ có thể miễn cưỡng bắt đầu. Ba cây nhang được thắp lên, khói bài nghị ngút, phả vào mặt dương cai xè. Nhưng bằng một cách nào đó, mắt anh vẫn cứ mở trừng trừng nhìn về phía Vi. Điều này khiến cho cô ta cảm thấy khó chịu Cứ liên tục thúc dục bà tắm Nhàng đã được cắm xuống Bà đứng trước lễ đàn Mắt nhắm nghiền Lầm rầm khấn vái Một đạo bùa được đốt lên Trồi hòa vào trong nước Thứ nước đột ngậu có chút tanh tử Vì đứng gần đó còn tỏ ra ái ngại Bà cầm chén nước ấy lên Toàn đưa cho dừng Để tôi đưa cho cậu ta uống Không được vì cẩn trọng sai một tên thuộc hạ đến cầm chén nước bắt ép Dương uống cho bằng được. Dù anh cố dãy dùa, nhưng với sức lực vốn đã bị kiềm hãm của mình, anh nhanh chóng bị quốc phục. Dương uống hơn phần nửa, phần nửa bị đổ ra tung té khắp nơi đến thảm hại. Nhìn thấy cảnh ấy, trong vô thức Vi lại cảm thấy thích thú vô cùng. Cô ta đi đến diễu cực anh. Ê cha! Anh đáng chịu đau xíu nữa nha. Đợi lát nữa, em sẽ giúp anh nhanh chóng được siêu thoát. Ha. Dường nghiến trăng tức tối. Cái căm hận của anh không chỉ hiện lên trong đôi mắt, mà ngay cả những tế bào trên cơ thể. Dường như cũng muốn được phóng tích, mà lao vào sâu xé con đàn bà tàn ác trước mặt. Cột khốn! Sao anh chửi em? Hành động của anh như một chiếc lò xo. Nảy bật cái suy nghĩ hung bạo của cô ả lên tới đỉnh điểm. Vì lấy trong túi ra một con dao bấm, không ngần ngại mà đâm bầu đùi anh một cái. Âm thanh kim loại xuyên vào da thịt cùng với tiếng hét đau đớn của Dương nhanh chóng cất lên theo một nguyên tắc. Đương nhiên, nhìn kẻ vừa mắng chửi mình hoàng hoại trong cơn đau đớn và bất lực, với vì cũng là một cảm giác khá thi vị. Cô ả lại muốn cái thứ cảm giác quyền lực đó đến một lần nữa. Lần này là ở cái bắp tai trắng chổi của anh. Cô Phi à. Tiếng gọi của bà tám làm cho cô ta chú ý. Cô không nên làm như vậy. Lỡ như con quỷ thoát ra khỏi trấn yểm thì bà tám về giặc khuyên can vi Tuy nhiên điều đó hầu như chẳng có ích gì. Vì chỉ chốc nữa thôi Dương cũng sẽ bị giết kỳ mạng. Phi cũng thừa biết điều đó. Đang trong cơn thống khoái thì bị cắt đứt Không chút gì là dễ chịu Nhưng sinh mạng cô ta vẫn là trên hết Lẽ đó Vì thôi không hành hạ Dương nữa Cô ta chỉ để lại ánh mắt khinh khỉnh Mà nhìn chồng chọc vào anh Có lẽ Đây đích thị là câu trả lời Mà Dương muốn biết nhất về tình cảm của Vì Dương hóa ra cũng chỉ là một chiếc phao cứu sinh Và rất tiếc Chiếc phao ấy khi đã đưa người bị nạn vào bờ Thì cũng lập tức hết giá trị đi Tim anh đập nhanh hơn Gần như sắp vỡ tung vì sự bức bối Quả thật chẳng ai dễ dàng chịu được hàng loạt sự thật đã kích như anh Và liệu có mấy người sẽ không khỏi phát tiết căm giận kia chứ Dương cũng thấy Lòng ngực của anh trở nên nóng hơn bao giờ hết Cổ họng nghẹn ứ đi Đôi mắt cay xè Từ bên trong cơ thể anh Dường như đang có một ngọn lửa đang như thiêu như đốt. Nhưng đây không phải là tự cân điên tiết của anh, mà là vì một nguyên do khác. Thân thể dương dần trở nên vặn vẹo khó coi. Các cơ bắp cuồn cuộn trội sụp, mắt anh đỏ kẹ. Vài tiếng gầm gự liên tục được phát ra qua các kẻ nghiến trăng chặt vào nhau. Máu anh sôi lên. Các tế bào không ngừng gạo thét, dãy dụa. Có thứ gì đó đang muốn chui ra khỏi cơ thể anh. Chuyện gì vậy? Cảnh tượng đó làm cho Vi và đám thuộc hạ Không khỏi hoang mang Riêng bà Tám chỉ trầm ngâm Ánh mắt bà liên tục nhìn về phía dương Chờ đợi Đương nhiên Thái độ của bà ta làm cho Vi lập tức nghi ngờ. Cái con già này Mày làm cái gì đó Cô ta dằn mạnh cổ áo của bà Tuy nhiên Đổi lại chỉ là một nụ cười khinh bỉ <cười> Mày đừng mong Sẽ có ai đó giúp mày nữa Ngài sẽ không giúp một đứa như mày đâu Câu nói của bà Tám vẫn chưa kịp dứt Thì từ phía bên kia Toàn thân của Dương đột nhiên cong lên đầy quỷ dị Mắt anh ta trợn trừng Trắng giả, miệng há hốc Không ngừng ngầm gực Trước sự kinh hoàng của những kẻ chứng kiến Dương siết chặt các cơ bắp trên cơ thể Trội vung tay thật mạnh Lập tức sợ dây chối đứt liền quăng trà túi phía. Chiếc bàn cúng cũng bị hất tung, vỡ tan tành, cối bụi bay mù mịch. Dương đứng sừng sững ở đó, bắt anh hoàn toàn không có đồng tử, gương mặt xám nguét, gân xanh chằn chịch. Cả cơ thể anh, dường như không còn thuộc về giới hạn của một con người nữa. Con già này, mày dám chơi tao? Phi điên tiết trừng mắt về phía bà Tám, khi cô ả đã tường tận mọi việc, Quá ra bà Tám chẳng phải đang giúp cô ta trừ diệt quán linh kia, mà ngược lại còn đang phá giải phong ấn. Giờ đây, linh hồn ánh đã chính thức chiếm hữu được thân xác của Dương, đồng nghĩa với việc kế hoạch của cô ta đã hoàn toàn thất bại. Không những vậy, nó còn đe dọa sinh mạng của cô ta hơn cả. Cái nhìn đầy căm phẫn của Dương về phía cô Ả đã minh chứng cho suy luận đó. Trả mạng cho tao... Một giọng nói âm vang như từ bên dưới địa ngục vọng lên trong cổ hồng của Dương Đánh động đám thuộc hạ canh cửa bên ngoài Chúng đột ngột chạy vào trong Nhìn cảnh tượng đổ nát, hình hài quái dị của Dương Bọn chúng dường như đã hiểu ra ít nhiều Liền lập tức theo lệnh cầm khí giới bảo vệ cho Vi Lúc bấy giờ, gió từ bên ngoài đột nhiên tràn vào khắp gian nhà Xô đổ toàn bộ mọi thứ trên đường đi Hàng loạt tiếng rơi vỡ, tiếng ô cửa sổ va đập vào nhau kêu lên hỗn loạn, khiến cho ai nấy đều rợn tóc gáy. Những ngọn đèn cày trên bàn thờ lung lay vài hơi, xong lại nhanh chóng tắt liệm đi. Bóng tối cũng nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ đám người. Rồi đột ngột, mọi thứ dần trở nên im lặng. Những tên thuộc hạ đều nâng cao cảnh giác, giao trựa đều được dơ lên sáng choăn. Bị trung trễ nếp sát vào một cốc tường, Dù rằng đã được bảo vệ tứ phía, nhưng cô ta vẫn không thể ngăn được nỗi sợ đang chuẩn bị trực trào nơi cổ họng. Bất ngờ từ trong bóng tối, một thân ảnh nhanh như cắt liên tục phóng về những tên thuộc hạ của vi. Những âm thanh trinh trích vào trong không khí liên tục vang lên, kèm theo đó là tiếng hét nửa chừng đứt đoạn. Vài tên đã ngã xuống chết tươi khi còn chưa kịp phòng bị gì. chớp mắt một cái, nền nhà đã la liệt sát người. Chỉ có điều chẳng có kẻ nào toàn vẹn. Lực lượng của Vi giờ đây chỉ còn lại mấy móng. hoảng sợ trung lên cầm cập, Vài tên đã tháo chạy ra bên ngoài. Trong đó có cả Vi. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước, thì thân thể quỷ dị của Dương đã đột ngột nhào ra. Cánh tay anh ra sức siết lấy cổ ả tàm đồng thời không ngừng gào lên những âm thanh khiếp đảm, mặc cho bà chủ nằm bệt trên đất đau đớn, không ngừng dễ dụa. Đám thuộc hạ vẫn mãi miết cắm đầu chạy đi, chỉ còn hai tên đứng trong góc phòng do bị trắng lối đi, chẳng tài nào thoát được. Hơi thở dần cạn kiệt nơi cổ hồng, toàn bộ cơ quan bên trong đang dễ dụa cho lần cuối. Thứ giữ cô ta có thể sống được thêm đôi chút, chính là nghị lực. Và trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Cô ta nhớ đến tấm bùa hộ mệnh Chưa có dịp sử dụng à, Tụi bây Giết con trúc cho tao Hiệu lệnh của cô ả tức lên Trong tiếng đức quảng Nhưng đủ để đám thuộc hạ giữ hai đứa trẻ nghe thấy Dù chẳng hiểu lắm Nhưng một tên không ngần ngại Nhanh chóng rút con dao Trong túi quần ra ngay Mẹ ơi Mặt cho nó kêu khóc Tên côn đồ lạnh lùng nhanh chóng dơ lên chuẩn bị cướp một đường chí mạng bò cổ con bé trúc bất ngờ thay cá liền bị ngăn lại bởi bà tắm trong lúc hỗn loạn bà đã nhanh chóng chạy tới giải cứu cho hai đứa trẻ khi thấy con dao chuẩn bị nhắm vào con bé bà chẳng ngần ngại mà tức tốc lao đến tuy nhiên đương lúc bà đang ra sức giữ lấy con dao thì một tên khác đã tiến ra phía sau khống chế bà bằng sức lực hạn hẹp của mình bà cố gắng dằn co với hai gã. tuy nhiên sự phản kháng ấy chẳng hề tổn hại đến chúng, nhưng lại khá phiền phức. một tên điên tiết cầm dao đâm thật mạnh về phía bà, ngay tức khắc bà tám ngã lăn quay trên đất. từ trên ngực nơi lưỡi dao vẫn đang còn nằm im lìm, một dòng máu đỏ nóng hổi bắt đầu chảy tràn ra, ướt đậm chiếc áo trắng bà đang mặc. phía bên kia, ngay thời các con dao chuẩn bị bổ xuống người trúc. Đúng như dự đoán của cô ta Dương đột nhiên coi giật lên bài cái Hai bàn tay cũng chẳng còn siết chặt nè Cuối cùng anh ngã ra Bất tỉnh nhân sự Cô ả thoát chết trong gàn tất Hai tên côn đồ nhìn thấy bà Tám nằm thôi thớp Thì thoáng chút hài lòng Ánh mắt sát khí của chúng bắt đầu nhìn sang hai đứa trẻ Nhưng không Sao chỉ còn mỗi con Trúc Đứa con nít kia đâu rồi Cả hai gã lây quay tìm kiếm Thì từ trên tầng nhà, con bé đột nhiên phóng thẳng xuống, ôm lấy cổ một tên. Rồi trong không gian tĩnh lặng, tiếng hét kèm theo với tiếng trăng trắc của xương nhanh chóng vang lên. Một cả bị gãy cổ, chết tươi. Môi vẫn còn chưa kịp hét lên cho tròn, giờ đây đã đứt lìa sự sống. Đứa trẻ như một con khỉ, thoang thoát nhảy xuống. Ánh mắt trắng giả của nó nhìn chồng chọc vào tên còn lại đầy đe dọa miệng nó mấp máy những âm thanh quỷ dị, vốn chẳng thuộc về một đứa con nít. Thả con tao cha Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, linh hồn của ánh giờ đây đã chuyển sang chiếm lấy thân xác của một đứa trẻ 10 tuổi. Tuy nhiên, điều đó hầu như chẳng thể kiềm hãm được sức mạnh to lớn kiếp. Gã sẽ có thể chung tình trạng hệt như chính đồng bọn của gã. Vì vậy gã chọn bảo toàn sinh mạng của mình bằng cách lao đến túm lấy con bé trúc Đưa dao vào cổ đe dọa Mày, mày, mày có tình tạo chiếc nó hay không? Vì nhìn thấy tình hình chẳng mấy khả quan Liền nhanh chóng lợi dụng thời cơ, Lơm cơm bò dậy Tháo chạy ra bên ngoài Không ai là Dương cũng đã lờ mờ tỉnh lại Nhìn thấy ả đang định bỏ trốn Anh bội vàng đuổi theo Trong bước chân loạn troạn Tinh thần vẫn còn chưa kịp ổn định Anh nhanh chóng bị vi sô ngã Nhờ vào đó vì thành công thoát ra khỏi nhà. Tuy nhiên sự căm thù trong Dương lớn tới độ, dù cho sức cùng lực kiệt, vẫn tuyệt nhiên không buông tha cho ả tạm. Cả hai cho đến lúc nằm vật ra sân, vẫn không quên dàn co nhau. Thể chất có sự khác biệt, nhưng dựa vào sức của một người vừa bị thương, lại vừa tổn hao sinh khí, Dương chẳng phải đối thủ của vi. Anh bị hất văng tra, lăn quay, không bỏ cuộc. Anh liền tóm ngay chân cô ta mà giữ chặt. Cô phải ở lại đây để trả giá cho tội lỗi của mình. Thằng điên, buông tao ra! Cô ta vùng vằng, hồng thoát khỏi sự cản trở của anh bằng mọi thủ đoạn. Tức tối với sự lì lợm của Dương, Vi thẳng chân đạp vào mặt anh một cái thật mạnh. Quá đau đớn, anh chỉ đành ôm mặt quằn quại. Kẻ chiến thắng như Vi quả nhiên không dị hài lòng bằng. Phế giật, Mày sống thì cũng không còn gì Chị thì chết đi Trong lúc anh đau đến vẫy vùng Vì đưa tay cầm lấy con dao bấm Mũi dao ánh lên một tia lạnh lùng Tàn nhẫn hệt như chủ nhân Vì từng bước đi đến Người đàn ông tội nghiệp nằm vật vạ trên đất Người đàn ông ấy Từng cứu rỗi cô ta khỏi cuộc sống đọa đầy Từng mang đến cho cô ta Vô vàng hạnh phúc Mà tưởng chừng như là vĩnh cửu Vậy mà giờ đây Cô ta sẵn sàng tước đoạt đi sinh mạng của chính người ấy. Trốt cuộc vì điều gì mà con người lại có thể tàn nhẫn đến độ đó? Nếu vì vật chất và lợi ích, há chẳng phải nhân tính quá trẻ mạc hay sao? Bước chân của Vi dừng lại trước dương, hoàn toàn chẳng có một giây nghỉ ngợi chần chừ. Cô ta siết chặt các đầu ngón tay, đâm thẳng vào tim anh. Nhưng không, có một vật gì đó đã chặn được mũi dao của cô ta. Từ bên trong ngực áo của dương. Không, không đúng Vị tức tối tiếp tục dơ dào lên Chuẩn bị nhắm vào vị trí khác Tuy nhiên cánh tay của cô ta Hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào Dường như toàn bộ sinh lực nơi cánh tay Đang dần bị hút cạn Rồi tiếp đến là toàn thân vi Cơ thể cô ta đang mỗi lúc Một chút trái đi dần Vì nằm vật xuống cổ họng chẳng còn có thể phát ra Bất kỳ một âm thanh nào Ngoài những tiếng ú ớ Da cô ta bắt đầu khô lại Chúng bầu bám vào nhau Thành từng hàng nối dài Rồi lũ lược dâng đầy từ mặt mũi cho tới gót chân Trong mắt ngày một trũng sâu vô tận Đồng tử bây giờ chỉ còn lại một hạt đậu Cô ta nhanh chóng tắt thở ngay sau đó Dương chậm chậm ngồi dậy Nhìn vào cái xác khu quắt queo của Vi Mà không khỏi kinh hải Dù chẳng còn chút cảm giác nào với cô ta, Nhưng những cái chết thê thảm này Thật sự khiến cho anh không khỏi bàn hoàng. Đột nhiên nhớ đến mấy bà cháu Vẫn còn đang bị nhốt ở trong nhà. Dương cố lê thân hình nặng trịch của mình Chạy vào bên trong. Nhưng chưa kịp Thì cánh cửa dần bật mở ra. Dưới ánh bình minh yếu ớt Còn nhướng chút xanh sao của mặt trăng Hai bóng người nhỏ thó Nhanh chóng tiến ra bên ngoài. Lúc đang đi cùng với cháu của bà Tám Cả hai nắm tay nhau dường như thân thiết lắm Tuy nhiên khác với vẻ mặt đầy quỷ dị trước đó Đứa bé gái nọ hoàn toàn bình thường Nhìn thấy Dương Nó liền chỉ tay về phía góc nhà Nơi có một tên côn độ đang ngồi co trúng Sợ hãi tột cùng Bên cạnh là bà Tám Hơi thở yếu ớt Dương chạy ngay tới Toàn đỡ lấy Thì bà Tám liền ngăn lại Bà ta đưa bàn tay đầy máu lên Chiếc túi áo nằm trên ngực anh Bên trong là một chiếc túi nhỏ Trước đó đã bị vị đâm trúng Nên trách một mạng lớn Dương giải thích Cái này là Của cháu cái bà đưa cho tôi Bà tám khẽ mỉm cười Nụ cười dù có phần gượng gạo Bởi cơn đau Nhưng giờ đây lại đầy mãn nguyện <cười> Vậy là đúng y trời Ngài đã giúp cậu Ý bà nói là sao? Là bùa này Là thứ khiến cho cậu yêu con đàn bà kia một cách cuộn nhiệt Để quỷ thứ bùa mê này Cần chính tay người luyện pha quỷ Thảo nậu Bà tám vỗ vào tay anh nhẹ nhẹ Rồi hướng mắt nhìn về phía con bé cháu Đang tận ngần đứng đó Đầu bà hơi chết xuống đôi chút mắt nhắm nghiền, môi mỉm cười và cứ thế hơi thở của bà dần trở nên yếu đi đến lúc cạn kiệt. Lông ngực bà ngưng động đậy, kéo theo bầu không khí cũng chậm chạp trôi qua. Cho đến khi đứa cháu gái của bà đi đến, nó ngồi chạp xuống đất, gương mặt dường như chẳng biết lộ chút cảm xúc gì. Nó cầm lấy hai bàn tay của bà đặt lên trên ngực, miệng khẽ thì thầm. Vậy là tốt lắm rồi. Bất giác từ đâu có một cơn gió đột nhiên bay đến, phả vào da thịt của đám người một hơi mát rượi, rồi nhanh chóng bay biến đi mất. Dù tự sát tập thể tại nhà của một bà thầy cúng. Anh Dương, anh coi nè, ở dưới quê đó. Một người đồng nghiệp vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa đẩy sang cho Dương một tờ báo. Tuy nhiên anh chỉ giả vờ liếc nhìn sơ qua. Chứ chẳng cần đọc nội dung, bởi chính anh là một nhân vật trong câu chuyện đó mà. Ừ, thời buổi bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Em làm ngành này còn lạ gì nữa. Không phải lạ, mà em nghĩ cái này chắc chắn là một vụ tự sát tập thể của một tổ chức tà giáo nào đó cũng nên. Ở nước ngoài mấy cái vụ này có đầy, nhưng mà không ở nước mình cũng có nữa. Em nói thiệt cho anh nghe. Em thấy bà cái cúng kiến tâm linh gì đó Toàn là lừa người thôi Chứ làm gì có thật Nghe đến đó Chẳng hiểu vì sao Dương lại có đôi chút khó chịu Nhưng anh vẫn cố gắng tự tốn giải thích Thật ra thì Phạm những chuyện mà mình chưa từng trải qua Thì không đồng nghĩa với việc nó không tồn tại đâu em Cuộc đời này đúng như em nói rồi đó Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà Trước câu trả lời của anh, người đồng nghiệp khẽ mỉm cười chăm chọc. <cười> anh nói làm như anh từng gặp trò ông bạn. Dương không đáp, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Cùng lúc này điện thoại của anh lại có tin nhắn. Tên hiển thị là Bé Trúc. Bây giờ tôi sắp phải lên đường rồi. Tôi mong anh hãy giúp chăm sóc con của tôi. Thương yêu nó. Đừng để cho nó giống như hai chị em tôi năm xưa. Tôi ngàn lần đổi ơn anh. Dòng tin nhắn anh vừa đọc xong, Thì khóe mắt lại có khe khẽ lay động. Anh nhanh chóng bấm gọi lại. Chỉ vài giây, Một giọng nói thân thuộc bắt máy. Alo, con nghe là ba Dương. Tiếng nói trồng trẻo từ con bé, Làm cho anh không khỏi xúc động. Dòng anh nhỏ dần. Mẹ con đi chưa? Dạ đi rồi. Mẹ nói... Con ở lại với ba Dương, ráng học giỏi, ráng nghe lời ba, trong mai mốt mẹ sẽ về thăm con. Những lời nói thơ ngây của con bé như đang cất lên một giai điệu trầm buồn với giọng hát trong trẻo nhất, khiến cho anh không khỏi xót xa cho số phận bi đát của cả hai đứa trẻ. Phải, anh đã nhận nuôi luôn cả đứa cháu gái của bà Tám, khi biết rằng nó giống chỉ được bà mang về chứ chẳng phải trụt trà thân thích gì. Tâm An, tên của đứa nhỏ, và Trúc luôn gắn bó với nhau từ dậu ấy. Cả hai như chị em một nhà, hoàn toàn chẳng có chút khác biệt về gốc khác. Nhưng kể ra, cũng trùng hợp thật, con bé Tâm An vừa hay lớn hơn Trúc 5 tuổi, giống hệt như Vì và Ánh.